các tản cuốn sách lời la mắng của chị gái tác giả Kim Mi Kyung Min Sik phần 4 tình yêu kết hôn và đám cưới tuyệt đối không được nhầm lẫn cuộc chơi bắt đầu từ bây giờ Thất bại Những thất bại trước đây cũng chẳng thể gọi là thất bại được. Những việc như bị xếp mắng vì không làm được việc, áp lực vì cãi nhau với khách hàng cũng không thể coi là thất bại. Thất bại là khi gặp và kết hôn xài người. Tại đây, nếu phán đoán sai lầm trong chốc lát thì cả đời phải trả cái giá khủng khiếp. Đặc biệt, những người phụ nữ đi làm phải thật thận trọng khi quyết định kết hôn. Bởi vì trong xã hội Hàn Quốc, kết hôn nghĩa là người phụ nữ sẽ phải ôm đồm mọi vấn đề phức tạp xảy ra trong gia đình. Hay nói cách khác, kết hôn là chiến tranh. Nếu muốn xông vào cuộc chơi giống như chiến tranh ấy, thì phải hoàn tất một cách hoàn hảo mọi sự chuẩn bị đúng bản chất con người mình nhất. Chị hiểu rất rõ bản thân trước khi kết hôn, chị biết rằng tuyệt đối mình không thể làm một người phụ nữ chỉ ở nhà nội trợ, trợ giúp, Không phải chứ, chỉ còn vẫn bị ưu trợ giúp cuộc đời mình thì thử hỏi còn trợ giúp được ai? Mục tiêu của cuộc đời chị đã được xác định sẵn phải làm cho xứng đáng từng chữ từng chữ trong cái tên Kim My Young. Sự lựa chọn đã rõ ràng, thứ cần thiết duy nhất là quân chỉ viện để có thể hỗ trợ cho chị. Nếu trải qua được cuộc chiến thứ hai mang tên kết hôn một cách đúng với con người mình nhất, thì khi ở tuổi 45, thời điểm bàn ngã được hình thành hoàn chỉnh, ta gặp được một bản thân đúng như chính mình nhất. Thế nhưng nếu ta lừa gạt chính mình và sống sao cho vừa lòng chồng hay nhà chồng, thì vào năm 45 tuổi ta sẽ gặp một con người hoàn toàn không đúng với chính bản thân ta không có gì đơn độc hơn điều đó. Nếu trở thành như vậy thì dù tiền có nhiều đi chăng nữa thì cũng chỉ là sống chung với một bản thân tồi tệ được che giấu bên trong bộ quần áo xinh đẹp. Sống đúng với chính mình là đáp án chính xác, những người chấp nhận dù sống như cây đuôi tới bao giờ đi chăng nữa cũng được thì không sao. Thế nhưng đối với một số người, có suy nghĩ ít nhất phải được từ phần eo trở lên hoặc nhất quyết phải trở thành cái đầu. Nếu bị nhồi nhét rằng hãy sống như một cái đuôi thì bàn sát con người sẽ bị phá hủy cuộc đời đangh phải chịu bất hạnh sống trong căn nhà 60 pirăng để làm gì chứà nào cũng vào phòng vệ sinh 2pirăng mà khóc thời gian sống ở căn nhà tầng bán hầm 13 pirăng còn đỡ hơn một trong số những người bạn chị đã kết hôn và sống trong một căn nhà 90 pirăng ở Sam Nhưng tới đó thì thấy cô ấy chỉ là cái đuôi trong nhà, mẹ chồng mới là cái đầu. Đang vui vẻ đi loanh quanh tham quan căn nhà thì bị mẹ chồng bắt gặp. Thế là ngay lập tức hai đứa bị nhốt lại trong căn phòng vòn vẹn ba Pijang. Này, căn nhà mẹ ba Pijang của mình còn tốt hơn nhiều, lần sau tới nhà mình đi. Bởi vì ít giá ở căn nhà của chị thì chị là cái đầu, chị chẳng cần phải do xét ánh mắt của ai cạm. Muốn sống đúng với chính mình trong căn nhà 13PJ hay sống không phải là mình trong căn nhà 90PJ? Sống đúng như chính mình là đáp án chính xác, chỉ cần trả giá cho sự lựa chọn đó thôi. Nghe từ cái giá có vẻ khủng khiếp nhưng sự thật cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Nó không phải là chướng ngại vật đồi sộ mà bỗng dưng ta phải nhảy vượt qua nhiều hơn 10 bậc một lúc. Nó từ từ xuất hiện từng bậc. Nếu là tuổi 30 thì sự nghèo khó, nỗi thống khổ và những sự việc được định sẵn phù hợp với tuổi 30. Và bỗng dưng nỗi thống khổ của tuổi 45 không tới nữa. Thế nhưng các em thì sao? Vì ghét phải càng đáng nỗi khổ của tuổi 30 nên tụi em cứ muốn kéo sự phát triển của tuổi 45 tới mà sử dụng. Vậy thì quả nhiên tụi em phải trả cái giá cho điều đó Đó là phải chấp nhận bản ngã vỡ tan và sống một cuộc sống không đúng với chính mình Nếu muốn sở hữu trước hạnh phúc của 15 năm thì phải chịu đựng nỗi thống khổ của hơn 15 năm Vậy thì em muốn thừa nhận từng quá trình của cuộc đời và trưởng thành bằng chính sức mạnh của mình Hay muốn ăn trượt những thứ người khác tạo ra Trong số các cô gái thời nay có nhiều trường hợp, cơ thể thì tuổi 27, 32 đó nhưng suy nghĩ thì vẫn y nguyên như cái thời 6 tuổi đọc truyện cổ bé lọ lem. Vẫn sống trong thế giới chuyện cổ tích như ngày nào và cũng suy nghĩ về kết hôn với ảo tưởng như thế Sự cách biệt trong suy nghĩ giữa đám cưới và kết hôn càng lớn thì việc kết hôn đó càng dễ tàn vỡ. Càng mơ mộng về một đám cưới xa hoài như cổ tích thì càng dễ vỡ tan do sự cách biệt với thực tái. Hãy kết hôn sao cho đúng với chính mình nhất và đám cưới không nên tổ chức trong khả năng cho phép, hãy gánh trên vai một khối lượng vừa sức với bản thân và sống là chính mình như trước khi kết hôn. Phụ nữ kết hôn với sự ảo tưởng sẽ gục ngã bởi chính ảo tưởng Giám đốc điều hành Choi công ty chị đã bước đi trên con đường hoàn toàn rõ ràng của mình từ trước khi kết hôn. Vì vậy mà cô ấy đã đến lễ cưới giống như đi làm vậy. Tìm kiếm người đàn ông thích hợp với đồng tiền bản thân kiếm được, người đàn ông có thể hỗ trợ cuộc sống công sở của mình. Thế rồi cả hai bước đi trên đường đời với cùng tốc độ. Càng là những người như thế thì sau khi đi tuần trang mật trở về, cuộc sống của họ càng không có gì thay đổi. Sức mạnh nuôi dưỡng thực thể chứ không phải ảo tưởng là như vậy đó. Dù ở bất cứ đâu cũng hiền ngang bước đi Và thẳng thắn đón nhận những thằng chầm cuộc đời Giám đốc điều hành tròi cầm thiệp cười tới và nói thế này Chủ tịch ơi, chị phải tới Nhưng chúng em sẽ tổ chức tối giản lắm Phải làm sao đây ạ? Hóa ra cô ấy đã mượn một dàng đường đại học và tổ chức đám cưới ở đó. Những người bạn của cô ấy thì dù quá sức cũng cố gắng thuê khách sạn để thể hiện xã hội địa vị của mình. Còn cô ấy thì tuyệt đối không làm chuyện như vậy. Bởi vì đó là đám cưới được chuẩn bị một cách tiết kiệm bằng sức lực của đôi vợ chồng. Không thể thổi bay số tiền gấp 10 lần chi phí toàn bộ đám cưới cho tiền cơm. Đối mặt với hiện thực, cô ấy tổ chức một đám cưới khiêm tốn. Dĩ nhiên sau khi kết hôn, cô ấy đã vẫn giữ nguyên tốc độ ấy mà chạy. Hiện giờ, cô ấy giàu có nhất trong đám bạn vì cô ấy hoàn toàn không hề ảo tưởng nên trở thành một người giàu có vững chắc biết nhường nào. Và hai người họ cũng nhờ niềm vui tạo nên hiện thực mà tin tưởng và yêu thương nhau sầu đậm biết bao. Vài năm trôi qua, mọi người xung quanh cùng đồng thanh mà nói với giám đốc điều hành trói thế này. Đám cưới của cô là tuyệt nhất. Đó là bởi vì đám cưới ấy thể hiện ước mơ và niềm tự hào của hai người. Niềm vui lớn lên từng ngày là thực thẻm, ảo tưởng là nỗi đau sụp đổm. Người giao dịch với thực thể sẽ đứng lên bởi thực thể còn người giao dịch với ảo tưởng sẽ suy sụp bởi ảo tưởng. Làm ơn đừng nhầm lẫn giữa lễ cưới và kẹt thôn. Nào, em đã chuẩn bị cho cuộc chiến thứ hai của cuộc đời mình xong chưa? Nếu đã sẵn sàng hãy nắm lấy tay chị. Từ bây giờ hãy tin và đi theo chị nào. Em đều phải là girl around Thực tế trên đời này làm gì có hubin Nơi mà cuộc gặp gỡ giữa cô gái nghèo và chàng trai còn nhà giàu lặp đi lặp lại Chính là phim truyền hình Câu chuyện không xảy ra trong đời ta nhưng nhất định xảy ra trong phim Ngày xưa hay bây giờ thì nội dung phim truyền hình chẳng thay đổi Em có biết tại sao không? Đó là bởi ảo tương của các cô gái Sự ảo tương bắt đầu kể từ khi còn nhỏ chúng ta đọc chuyện cô bé lọ lem Chuyện cổ tích mà chị tuyệt đối không cho các cô con gái của chị đọc là chuyện Cô Bé Lọ Lem. Nếu chim đắm trong đó thì sẽ xảy ra chuyện lớn. Chị sợ chúng sẽ cởi đôi giày bốc mùi và chờ đợi người đàn ông một cách vô ích. Cách đây không lâu, vì con gái út của chị đọc chuyện Cô Bé Lọ Lem nên hai mẹ con đã thảo luận suốt một tiếng đồng hồ. Thảo luận về việc Cô Bé Lọ Lem là một câu chuyện có nhiều vấn đề biết bao nhiêu với một đứa trẻ 6 tuổi. Hoàng tử kết hôn với công chúa sống trên thành cao kia, hoàng tử chẳng hay lùi xuống dưới mặt đất đâu. Nếu xem phim truyền hình thì thấy, nam chính thỉnh thoang xuống trung tâm thường mại và cứu giúp một cô gái nhà nghèo. Đó là câu chuyện trong phim truyền hình mới cóm. Thế nhưng, các cô gái đọc chuyện cô bé lợi lem từ khi 4 tuổi và kỳ vọng rằng kịch bản ấy sẽ xảy ra trong cuộc đời mình. Con gái chỉ cần tốt bụng và xinh đẹp là được, và thành ra có suy nghĩ như thế Vì vụ giao dịch tầm tương nhất trên đời này chính là bán sắc đẹp. Các bộ phim truyền hình đều có kết cấu giống nhau. Trước tiên là cấu trúc tư giác, có hai cô gái, một cô gái thì rất đẹp và tốt bụng nhưng lại vô cùng nghèo khóm. Cô gái này ở chợ một mình, còn cô gái kia là con gái nhà giàu có, đầu óc hạn hẹp. Vài chàng trai nhà giàu có tình cờ bắt gặp cô gái nhà nghèo này, tìm hiểu thì thấy đó là cô gái làm việc trong trung tâm thương mại của mình. Nhưng tính cách chàng trai đó có chút lệch lạc, có bí mật về xuất thần của anh ta. Vì vậy để chữa trị cho tâm hồn lệch lạc của mình, chàng trai ấy không ngần ngại đắm chìm vào cô gái tuy nghèo nhưng trong sáng và tuốt bụng này. Nhưng cô gái đầu óc hạn hẹp nhà giàu kia cũng thích chàng trai đóm. Tại đây có một chàng trai nữa xuất hiện bởi vì cô gái tất bụng và đẹp thì luôn bị éo le trong chuyện đàn ông. Chàng trai cứng rắn lái mô tô cũng thích cô gái, cô ấy băn quan không biết nên đến với chàng trai nào và cuối cùng thì chọn đến với chàng trai gia đình giàu cóm. Câu chuyện như thế này cứ lặp đi lặp lại và chỉ thay đổi trường quay. Bộ phim truyền hình nào cũng như vậy nên các cô gái cứ nghĩ, biết đâu và chờ đợi. Bởi vậy mà họ cứ lượn lờ quanh quần ở trung tâm thương mại một cách vô ích vừa xem phim vừa tập trung tìm hiểu phân tích cô gái đó có gì giỏi giang mà làm bộ khức từ tùy tiện như thế Thế nhưng càng làm bộ khức từ thì chàng trai lại càng đứng ngồi không yên À, với đàn ông thì chắc phải làm bộ khước từ như vậy Vậy nên họ cũng thử làm bộ cước từ với cả những người đàn ông còn chẳng chen được vào hàng con nhà giàu. Rồi thì thế nào chứ? Tất cả bỏ đi hết. Trong phim thì không như thế, dù Gim Raim có không thích gì Hubin Bình đệ nhất thiên hạ vẫn bám dính đó thôi. Và nam chính trong phim cũng nói nguyên bộ 10 câu nói mà phụ nữ chúng ta từng rất muốn được nghe. Nhưng mà tỉnh mộng đi, trước tiên em không đẹp như Gim Raim. Và phi vụ giao dịch tâm thương nhất trên đời này chính là bản sắc đẹp. Sắc đẹp của phụ nữ không kéo dài được hơn 3 năm Một người phụ nữ đẹp ư Ban đầu thì đẹp đó Nhưng sau 3 năm thì chẳng có gì mới mẹ Đó là vẻ đẹp bất động luôn luôn ở vị trí ấy Ngày xưa khi con gái làm điệu Các bà mẹ đã nói như thế nào Mày gọt mặt mà sống à Còn bé này Vì vậy, vẻ đẹp biến động có sức mạnh lớn hơn. Vẻ đẹp biến động là gì? Đó là suy nghĩ mà con người ấy sở hữu, là sự nghiệp phát triển của con người ấy. Cánh đàn ông khi con trẻ thường thích con gái đẹp, nhưng tầm khoảng 40 tuổi sẽ nói rằng phụ nữ chăm chỉ làm việc có sức hút hơn. Chị à, ngoại hình không có gì đặc biệt, nhưng chị đã làm việc trong khoảng thời gian lâu dài nên có sự nghiệp làm nền tảng. Dù gương mặt em không đẹp thì người ta cũng cảm nhận được sức hút từ nhiệt huyết thăng say sông lên phía trước và sống khỏe mạnh của em. Thứ giao dịch bằng ngoại hình không tồn tại được lâu, hạn sử dụng quần nó ngắn thôi, bởi vậy ta cần phải có tầm nhìn xa. Lý tưởng của phụ nữ và của đàn ông quá khác biệt. Chị cũng đã nhiều lần giảng dạy về năng lực phát triển cho tài việt đời thứ hai. Nhưng mấy đứa ấy là quý tộc từ khi còn bé, giáo viên đảm trách luôn có mặt mọi lúc và dạy kèm riêng cho chúng. Thể thao cũng không có gì là không biết và gửi ngựa là sở thích. Môi trường vui chơi khác với chúng ta, không biết quản lý thân hình giỏi tới cỡ nào mà trông thân hình rất nghệ thuật, đi làm nghệ sĩ ngày cũng được. Và vì mấy đứa ấy học ở nước ngoài từ thời cấp 2 nên việc xuất ngoại đơn giản như ghé nhà hàng xóm. Những đứa sống như thế sẽ tìm người phụ nữ bằng với vị thế của mình. Chẳng đột nhiên mà đi xuống trường tâm thương mại cũng chẳng có việc gặp gỡ các cô gái như Gim Raim. Và dù có gặp chắc cũng chẳng quan tâm. Mấy đứa chỉ di chuyển trong khuôn khổ cuộc đời mà chúng đang sống và chẳng muốn thoát ra khỏi phạm vi ấy. Giả dụ cứ cho là gặp được tài việt đời thứ hai ở trung tâm thương mại với sát xuất 0,0000001%, thế thì có tốt không? Có lẽ nếu chị kết hôn và sống với người đàn ông như vậy, chắc chị chẳng thể làm được bất cứ điều gì vì gánh nặng về sự cách biệt không được thù hẹp. Còn có cuộc đời nào tầm thường như việc lãng phí thời gian và năng lượng để xóa bỏ sự khác biệt? Ngược lại, chỉ tới giảng dạy và gặp đám con trai bình thường đi làm ở công ty. Họ thực sự là trai tân thương dân, suy nghĩ rất thực tế. chỉ đã gặp một người, cậu ấy nói lương một năm của cậu ấy là 36 triệu huôn. Đồng thời cậu ấy cũng nói nếu kết hôn cậu ấy nhất định sẽ kết hôn với người phụ nữ của công việc. Nhưng khi được hỏi tại sao thì cậu ấy đáp rằng nếu trừ tiền thuế thì số tiền mỗi tháng cậu nhận được chỉ khoảng 2 triệu rưỡi quân. Với số tiền ấy, mùa hè thì phải đi lặn, mùa đông thì phải đi trượt tuyết, mỗi tháng tiêu hết 1 triệu quân vào các hoạt động vui chơi theo sở thích. Thêm vào đó cũng phải mua quần áo mà mặc, cũng phải gặp bạn bè uống vài ly rượu nữa, rồi nhân dịp nào đó thì biếu tiền bố mẹ và bản thân thì lại chẳng còn bao nhiêu. Bởi vậy, cậu ấy muốn kết hôn với một người phụ nữ làm việc vì có thể đóng góp chung với số tiền cậu ấy kiếm được. Đồng thời, cậu ấy cũng nói nếu cậu ấy tặng cô ấy trước nhẫn vào ngày sinh nhật thì cậu ấy cũng nên mua tặng cậu ấy một chiếc đồng hồ chẳng hạn. Trong suy nghĩ của cậu thanh niên này cho rằng những người phụ nữ chỉ biết nhận thật vô liềm xìm. Với đồng lương 36 triệu quân một năm nuôi bản thân mình còn khó, làm sao mà nuôi thêm được một người phụ nữ trưởng thành? Cậu ấy nói đó là điều bất khả thiêm. Người bạn đời lý tưởng đối với cậu ấy là cô gái có mức lương tương đương với cậu ấy và thậm chí còn ước cô ấy kiếm được nhiều tiền hơn mình. Và nếu vợ ở mình kinh doanh, cậu ấy sẽ tích cực hậu thuẫn. Đây là lý tưởng của những người đàn ông, lý tưởng của phụ nữ và đàn ông khác nhau như vậy đấy. Đàn ông thì tìm người phụ nữ cùng nhau kiếm tiền, còn phụ nữ thì chỉ nghĩ tới việc gặp gỡ người đàn ông gia đình giàu có, cứ ngỡ như bản thân mình là ra im Sigrid Garden, bộ phim vi phạm giao dịch công bằng tệ nhất Những người đàn ông gần đây thực sự được nuôi nấng quá yếu mềm Mới thời của chị thôi, người đàn ông còn được giáo dục để trở thành trụ cột gia đình Dù xương có vỡ nát, còn cũng phải nuôi sống gia đình Trước đây, lý do tồn tại của đàn ông là để nuôi vợ con, nhưng gần đây thì không có một ai nói như thế cảm. Tìm đâu ra người đàn ông độ tuổi 20 đi làm để nuôi vợ con. Chỉ tồn tại những người đàn ông giống chàng trai muốn sống thật vui vẻ mà chị nói khi nãy. Mùa hè thì đi lặn, mùa đông thì trượt tuyết. Những người đàn ông thời nay không muốn tìm người phụ nữ để bản thân nuôi sống, mà họ muốn tìm người phụ nữ để cùng họ kiếm tiền và hưởng thụ. Có người đàn ông mà muốn nhận 100.000 quân tiền tiêu phạt và mặc áo sơ mi sờn tay suốt một năm trời. Liệu có người đàn ông nào không muốn được ăn, không muốn được mặc như thế và cứ kiếm tiền đem về cho gia đình không? Chị đã từng theo học tại trường âm nhạc, hồi đó có những thứ đính ước với người đàn ông gia đình giàu có từ năm ba. Khi ấy, chị đã ghen tị với chúng nóm. Ngày khi làm lễ đính hôn xong, chúng nó liền lái chiếc xe thể thao người đàn ông ấy mua cho tới trường và chiếc dụng cu xuyệt tuyết lên xe rồi lái tới Giang Pi Ngày trước thì chỉ có nghệ sĩ và các tài việt mới tới Giang Pi Giang. Thế nhưng người đàn ông giàu có thường hẹn hò với phụ nữ nhà giàu, đứa con gái nhà quê như chị thì chẳng thèm nói chuyện. Chị đã tới Giang Pi khi 35 tuổi, sau 10 năm so với chúng nó. Tới muộn hơn 10 năm cũng được. So với chúng nó dùng tiền của bố mẹ Thì tới đó sớm hơn chị 10 năm Thì chị dùng tiền của chính mình Chỉ tuyết còn giỏi hơn Thật may mắn biết bao Vì tuổi thọ của con người không kết thúc Ở tuổi 35 Con người sống tới 80-90 tuổi đó thôi Cuộc đời kịch tính như phim vậy đó Người nỗ lực, người nhiệt huyết Người bắt đầu một cách chính trực sẽ thành công quy luật này không thay đổi Trong hàng nghìn năm nay Theo chị thấy thì, Sigrid Garden là một bộ phim tệ nhất vì Phạm Trần Lý ấy, con gái chị cười khẩy khi xem bộ phim. nực cười thật đấy, Hồ Bình tuyệt đối không tới đâu. Con bé đã hay chuẩn bị sẵn sàng để sống và chiến đấu với cuộc đời. Bản thân nó suy nghĩ nếu ta sống chăm chỉ thì bảng thành tích cuộc đời ta sẽ đạt 100 điểm. Tuyệt đối không có chuyện sẽ có một ai đó tới và vẽ thêm một khoanh tròn vào bảng thành tích 10 điểm để tạo nên 100 điểm cho ta. Trên đời không có gì là miễn phí cả Tình yêu có đi mất thì ta vẫn còn lại đây Chỉ nghĩ rằng trước khi kết hôn thì càng yêu đương nhiều càng tốt Thời điểm xác nhận một cách rõ ràng nhất rằng ta là phụ nữ Chính là khi gặp gỡ đàn ông Vì vậy phải hẹn hò thật nhiều thì mới có thể biết chắc chắn Bản thân mình là một người phụ nữ như thế nào Nếu chỉ làm việc chăm chỉ ở công ty thì không thể xác nhận được điều đó Một người nhiệt huyết trong tình yêu thì trong công việc cũng nhiệt huyết Mấy người không quan tâm tới đàn ông thì làm việc cũng hở hững, làm việc như thế đối xử với một người đàn ông mà mình không quan tâm vậy. Những người như vậy thì không nghĩ ra được cách nào để quyến rũ và phong cách. Các tiểu thuyết gia, chiếc học gia nổi tiếng vẫn hay nói thế này. Kết luận là tình yêu. Nếu không có niềm vui trong lòng thì dù mùa xuân có tới cũng không thấy được hình ảnh hoa nọ, dù chim có hót cũng không nghe được tiếng hót ớt và không thể thấy được hình ảnh lúa chín vào mùa thu. Nếu trong lòng không có niềm vui và chỉ ngập đầy sự u tối, thì mọi thứ trên thế giới dường như đều tăm tối. Đặc biệt khi yêu tâm hồn người phụ nữ ngập tràn kết tình của niềm vui câu nói phụ nữ đẹp lên khi yêu là sự thật bắt đầu làm đẹp vì muốn chồng thật đẹp trong mắt đối phương và từ khi sinh ra tới giờ chưa bao giờ thử làm cơm hộp thì cũng vì người ấy mà làm cứ như thế phụ nữ sinh ra một lần nữa thì hẹn hò những điều quan trọng là mỗi khi đối tượng thay đổi phụ nữ lại được sinh ra với một gian khác một cuộc đời muôn màu muôn vẻ và tuyệt vời biết những nào không được từ bỏ điều đóm bởi vậy về yêu đương thần chẳng chị Thế nhưng có một vấn đề, đó là phụ nữ thay đổi vị trí nếu yêu đương. Đặc biệt những người phụ nữ yêu đương ở độ tuổi 30 thường như thế. Ngỡ tưởng người đàn ông này sẽ là cuối cùng. Ở công ty chị có một cô nhân viên sống 4 năm không đàn ông. Thế nhưng không phải là cô ấy không kiếm đàn ông ngay từ đầu, cô ấy cũng đã tự thân cố gắng kiểm kiếm. Cho dù vậy vẫn không có người yêu. Chắc em không phải kiểu người mà đàn ông thích. Có lẽ vì em có mạnh mẽ nên đàn ông không thể tiếp cận được. Mọn mình tự biên tự diễn vậy đó, rồi cuối cùng cô ấy đã quyết tâm thế này. Đàn ông, em không cần, em sẽ làm việc chăm chỉ. Đừng từ bỏ con đường ta đang đi vì một người đàn ông. Thế nhưng chuyện gì thế này, một gã nào đó xuất hiện và rồi cô ấy bắt đầu điều chỉnh lịch trình của mình theo người đàn ông ấy vai trở nên thật bận rộn, gương mặt lúc nào cũng bắt đầu tràn ngập sự sống. Một người mà mỗi khi họp lại bẹp rúm một gió, giờ đây nói cũng nhiều và cũng làm việc một cách vui vẻ, cô ấy cũng ăn kiêng và khuôn mặt trở nên xinh đẹp. Thì vậy, mọi người cũng biết yêu đương không phải lúc nào cũng tốt đúng không? Phụ nữ khi yêu đồng thời cũng bắt đầu mắc chứng rối loạn cảm xúc lưỡng cực. Lúc vui, lúc ủ ớt. Một ngày lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần điều đóm. Cách đây không lâu đã có lần cô ấy thức đêm làm việc. Ăn tối xong tầm khoảng 8 giờ sắc mặt cô ấy tối sầm lại. Tới khoảng 11 giờ đêm thì cô ấy vừa mân mê chiếc điện thoại vừa thấp thòm đứng ngồi không yên. Sáng gặp thấy hình như cô ấy đã khóc hay sao mà cả mặt sừng húp. Ngày lập tức chị đoán ra từ 8 giờ tối hôm qua tới sáng hôm nay đã xảy ra chuyện gì đó với cô ấy Chuyện đó có thể là gì chứ Rõ ràng quá rồi Đó là hôm qua người đàn ông kia đã không gọi điện cho cô ấy Cô ấy cũng đã gửi tin nhắn nhưng không có hồi âm Em về rồi hả em yêu Thổng việc vẫn tốt chứ Anh yêu em Người đàn ông cứ hẽ 8 giờ tối là luôn luôn gọi điện thoại, này điện thoại cũng không gọi và tôi nhắn tin cũng làm ngơ luôn. Cho tới khi ấy, cô ấy vẫn còn phấn chấn bồi hồi trong tình yêu, nhưng chỉ vì một tin nhắn mà bắt đầu lạc lối. Ở bên cạnh quan sát, chị đã nói một lời. Em quả thật nông cạn, yêu đương kiểu như vậy đó hả? Đã yêu thì dù không gọi điện trong một tháng cũng phải tin tưởng, không phải sao? Tình yêu của em là tình yêu chị giá mấy tiếng đồng hồ vậy? Chị hoàn toàn tán thành chuyện yêu đương nhưng em luôn luôn phải ở trung tâm và đàn ông phải đứng ở vị trí bên cạnh. Đàn ông ở cạnh rồi cũng có thể biến mất nhưng em phải ở nguyên vị trí ấy. vì vậy, những người phụ nữ lại bắt đầu rời khỏi vị trí trung tâm vì đàn ông mà họ thay đổi vị trí của bản thân. Chị nghĩ rằng việc phụ nữ khi yêu chưa gì đã nghĩ tới chuyện thay đổi vị trí của bản thân như thế chính là vấn đề. Liệu có công ty nào muốn nuôi dưỡng những người phụ nữ như thế? Em làm gì cũng được nhưng đừng thay đổi vị trí của bản thân, không phải sao? Đừng thay đổi vị trí mà hãy đóng cọc tại vị trí của em và hãy tìm kiếm người đàn ông trong hoàn cảnh của em. Trên đời này đàn ông chỉ có một thôi sao? Dù vậy thì cô ấy còn chẳng thèm nghe lời chị, cô ấy đã mở mắt trong tình yêu rồi. Lặng nghĩ thì thấy, so với phụ nữ, đàn ông thực tế và có tinh thần tôn trọng vị trí của bản thân hồn hẳn. Bởi vì vị trí của bản thân chính là nơi sinh sống, thế nhưng người phụ nữ không nghĩ tới vị trí của bản thân, tức nơi làm việc của bản thân như là nơi sinh sống, nên mới dễ dàng thay đổi vị trí của mình như thế. Chuyện này thật nực cười biết nhường nào. Có thể dừng hành động tầm thường như kiểu quản lý lịch trình của đàn ông được không? Yêu đương đúng kiểu người phụ nữ của sự nghiệp là như thế nào? Đó là cố gắng kim nén từ thứ hai tới thứ 6 Dù có nhớ thì cũng ở mức nhắn tin rồi gọi điện trước khi đi ngủ Tới tối thứ sáu gặp nhau rồi kể hết những chuyện đã xảy ra trong tuần qua Kể về thành tích của mình như kể chuyện anh hùng Thường thì chuyện anh hùng vui nhất là khi có ai đó lắng nghe mà Em nói một câu nên khách hàng không thể ho he được gì luôn Ôi mấy đứa chẳng là gì mà dám vinh pháo em yêu thật tuyệt, giỏi lắm Và khoảng vài tháng thì đi du lịch một lần Chai đùa thật vui rồi bắt đầu từ thứ hai Làm việc chăm chỉ Đồng thời từ từ lấp đầy cuốn sổ tay trưởng thành của nhau Ý chị là hãy yêu một tình yêu Mà đôi bên có thể nuôi dưỡng lẫn nhau Cùng nhau phát triển Đừng giao cuốn sổ tay lịch trình của mình Cho đàn ông tiếp nhận Người phụ nữ cùng làm việc Cùng tận hưởng có sức hút hờn hẳn Làm ơn đừng làm mấy hành động tầm thường Như kiểm tra ví và quản lý lịch trình của đàn ông Anh lại quẹt thẻ tín dụng ở đâu thế? Bồi gặp mặt đó không tới cũng được mà tại sao anh cứ nhất định phải đi? Anh đang ở đâu, đang làm gì đấy? Rồi cả hành động truy tìm vị trí như thế, đừng làm như vậy, hãy yêu một cách lành mạnh và hiên ngang. Từ thứ hai chờ tới thứ sáu thì hãy vùi đầu vào công việc. Cô gái ấy quên mình rồi sao? Hãy làm việc chăm chỉ tới mức khiến người đàn ông có suy nghĩ như thế, đồng thời bảo vệ vững chắc vị trí của bản thân. Người đàn ông tới tối thứ sáu mới gặp được cô gái, gặp thì thấy không phải cô ấy không nghĩ tới mình mà cô ấy yêu mình vô cùng. Như vậy thì cô gái ấy trông còn tuyệt vời hơn. Đồng thời, người đàn ông cũng chán chờ không biết cô gái có dao động và rồi cố gắng thử lại động cô gái. Đây là nguyên tắc kéo đầy trong chuyện tình cảm dành cho những người phụ nữ của sự nghiệp. Yêu bản thân tài trước, rồi sau đó hãy yêu đàn ông. Những người mỗi khi yêu người đàn ông nào đó lại mất thằng bằng thì sẽ không một lần nào xây dựng được sự nghiệp và chỉ già đi thôi. Vì sắp xếp lịch trình sao cho phù hợp với người đàn ông nên chẳng thể đi học thêm tiếng Anh lấy một lần. Vì sắp xếp lịch trình sao cho phù hợp với người đàn ông ấy nên chẳng thể một lần tận hưởng một cách tự tế sở thích của cá nhân. Nếu thành ra như vậy thì không được. Khi gặp một người đàn ông nào đó và đám chìm trong tình yêu với anh ta thì phụ nữ hay nghĩ người đàn ông này là định mệnh của mình. Thế nhưng nếu chia tay với người đàn ông đó và gặp người đàn ông thứ hai thì người đàn ông thứ nhất cũng chỉ là thoáng qua và người đàn ông thứ hai lại như định mệnh đời mình. Thế nhưng người đàn ông thứ hai cũng lướt qua, trên thế gian này không thiếu người đàn ông sẽ yêu thương và quý trọng tam. Đàn ông đầu như bố mẹ ta chỉ có một trên đời. Dĩ nhiên khi yêu thì phải đốt cháy nhiệt huyết và thực sự coi người ấy như người đàn ông định mệnh Tuy nhiên yêu nồng cháy cũng được nhưng ta cũng phải biết tiễn biệt tình yêu Tình yêu tới nhưng không biết đón nhận và khi phải tiễn biệt đi thì lại lê lết kéo tới kiệt sức Đừng như thế Những người không thay đổi vị trí của mình và không mất thăng bằng Đã chuẩn bị sẵn sàng nên đón nhận khi tình yêu đến và tiễn biệt khi tình yêu đi Tình yêu là thời điểm, nhưng điều quan trọng nhất, thời điểm ấy không phải là sự tình cờ. Nó chỉ là nhân duyên tất yếu được tạo nên bởi những người không đánh mất chính mình và sống một cách chăm chìm. rất cuộc tình yêu cũng là do em tạo thôi. Vì sao lại yêu cầu đàn ông phải có 500 triệu won khi trong tay em đã có 50 triệu won? Tại sao vẫn chưa kết hôn thép? Phụ nữ nếu trên 30 thì đi đâu cũng nghe được câu nói này. Bởi vậy mà có những cô gái cuối tuần cũng chỉ ở nhà nhưng tới ngày Tết thì lại đi du lịch. Vì ngại phải nghe lời hỏi hàn từ hàng xóm lẫn anh em họ hàng. Đi chơi với đám bạn rồi tới lúc chia tay thì nhìn bạn mình có chồng tới đón, ghen biết nhược nào. Cô bạn đã kết hôn sau khi đi du lịch tuần chẳng mật về rủ tới nhà tham quan dự tiệc tân giam. Tới thì thấy cô bạn đã trang trí căn hộ chung cư 25 pijong thật đẹp đẽ và hài hòa. Ôi, xem cửa đẹp ghê, mày đặt ở đâu đấy? Chiếc tủ lạnh này bao nhiêu thế? Tự động làm đá được nên chắc là đắt tiền đây. Bàn ăn này mua ở đâu vậy? Bát cũng đẹp ghê. Đang ăn cơm với chiếc bát mà mẹ đã sử dụng suốt 30 năm nay, giờ được ăn một chiếc bát tỏa ra nghi ngút mùi hương tần hồn nên nảy sinh ra tâm niệm, quyết lấy chồng trong năm nay. Nhưng phụ nữ tới độ tuổi 30 thì xung quanh dần dần không còn những đàn ông khá ổn nữa. Chậm chân một bước vì đám bạn đã giật hết trước rồi. Đừng kết hôn với số tiền mà anh ta có, hãy kết hôn với khả năng của anh ta. Phụ nữ ở tuổi khoảng 35 thì sự nghiệp đã tương đối ổn định, bởi đã làm việc trong môi trường công sở một thời gian dài. Thêm nữa, những người phụ nữ này cũng khắt kè tỉ mỉ, chỉ bản thân nghĩ rằng mình nữ tính và thuần khít, nhưng những người khác thì không nghĩ như vậy. Đó là những cô gái sống trong môi trường công sở, bảo vệ khối tài sản hàng trăm, hàng triệu, hàng tỷ của công ty rồi còn đem về những bản hợp đồng trị giá hàng chục triệu, hàng trăm triệu cho công ty. Bởi vậy mà không thể nào không trở nên khắt khe tỉ mìm. Trong mắt đám đàn ông thì có lẽ họ thật sự đáng sợ. Sống lâu năm trong môi trường cầm sở, giờ bản thân dần trở nên khắt khe lúc nào không hay, đó là bởi vì kinh nghiệm kỳ, kỳ trong cuộc sống được tích lũy. Trong khi đó, môn minh ta lại cứ nghĩ ta vẫn còn như tuổi 25. Nịch cười thay, dù có lớn tuổi đi chăng nữa thì hình mẫu lý tưởng vẫn giống y chang thời 25 tuổi. Đàn ông thì phải có chút tiền, năng lực cũng phải có và nhà cửa cũng phải sở hữu một căn khả khám. Đồng thời vì bản thân 35 tuổi nên người đàn ông sẽ tầm 38 tuổi. Phương pháp tính toán này mới nực cười biết nhường nào. Tại sao người đàn ông như thế sẽ tới bên em chứ? Những người đàn ông như thế khi 32 tuổi đã bị các cô gái khác giật lấy trước rồi. Đàn ông nhỏ tuổi hơn cũng được, đó là chuyện trên phim, chuyện của bạn bè. Khi tới chừng tuổi ấy, em phải từ bỏ một hai thứ, nên từ bỏ gì đây? Ngoại hình, đây là thứ em phải từ bỏ đầu tiên, sau đó là tiền, tuy sẽ khó từ bỏ nhất nhưng em vẫn phải từ bỏ đồng tiền. Đặc biệt, trước tiên em phải đặt nghi vấn với những người đàn ông có quá nhiều tiền không phù hợp với lứa tuổi của anh ta. Tiền của những người đàn ông như thế phần lớn không phải tự kiếm được bằng sức của bản thân. Dù là được thư hưởng từ bố mẹ hay thế nào đi nữa thì đó cũng là một dạng của giao dịch không công bằng. Tiền là chất độc của người đàn ông như thế. Số tiền mà em kiếm được và tiết kiệm sau 5 năm làm việc là 50 triệu won. Người đàn ông thì lớn hơn em 2 tuổi, nếu vậy chưa đi 2 năm đi nghĩa vụ quân sự thì người đàn ông này chắc cũng tích góp được 50 triệu won. Thực ra đàn ông phải chăm chỉ tiết kiệm mới góp được từng ấy, những người tiêu xài vòng khoáng thì có lẽ góp được âm 50 triệu won cũng không biết chừng. Nếu người đàn ông đó đi làm và tiết kiệm được 50 triệu won thì bên trong những đồng tiền ấy hẳn có ẩn chứa lịch sử của riêng anh ta. Đó là khả năng mà người đàn ông ấy có Em không được kết hôn với đồng tiền của đàn ông Em phải kết hôn với khả năng mà anh ta có được Điều cần hỏi khi đi ra mắt không phải là có bao nhiêu tiền Mà là làm cách nào để kiếm được những đồng tiền đó Điều đó chính là căn cứ để em tin tưởng Và sống bên người đàn ông ấy cả đời Nếu người đàn ông mới đầu ở độ tuổi 30 đã sở hữu 500 triệu quân, đó có thể là số tiền mà anh ta vòi vĩnh được từ mẹ hoặc người mẹ coi anh ta như một đứa trẻ và sợ con trai chết đói nên thu xếp cho. Con à, với đồng lương ấy liệu có mua được nhà không hả con? Không phải như vậy rồi có tiền sao? Trong số tiền 500 triệu quân mà anh ta có hẳn là sự ăn vạng. Bên trong đồng tiền cũng ăn chứa lịch sử và nội dung, phụ nữ thường hay nói câu thế này. Tôi muốn kết hôn với người đàn ông mà tôi có thể kính trọng. Nếu vậy thì phải kết hôn với người đàn ông không có tiền chứ. Bởi vì phải như vậy anh ta mới viết nên được một bộ phim về cuộc đời sẽ lấy đi nhiều nước mắt. Tất nhiên nếu đó là số tiền anh ta tự kiếm được thì không thành vấn đề. Nhưng nếu không phải nỗ lực mà tự nhiên có được thì đó là đồng tiền chắc chắn có vấn đề và người đàn ông kia cũng vậy. Thế nhưng phụ nữ có nghĩ như vậy không? Phụ nữ lại muốn thực hiện cuộc giao dịch không công bằng. Mình có 50 triệu quân, vậy tại sao đàn ông lại phải có 500 triệu quân? Đó chẳng phải là bảo đàn ông đi vòi vĩnh từ mẹ hay sao? Vậy mà phụ nữ khi kết hôn lại nhất định phạm phải sai lầm đó. Người có nhận thức triết học về đồng tiền rõ ràng là người tuyệt nhất. Phải kết hôn với người đàn ông sở hữu khoản tiền lương tương tương mình 50 triệu quân người đàn ông đó kiếm được Và 50 triệu quân ta kiếm được Cộp lại và cùng nhau bắt đầu từ 100 triệu quân đó Có gì là không thể mua được từ 100 triệu quân Lấy 50 triệu quân làm tiền đặt cọc Và ta có thể sống ở một nơi trả tiền thuê nhà theo tháng rẻ một chút Tại sao không thể bắt đầu từ nhà tập thể rộng 11 pigeon trước Trong căn nhà tập thể thì không thể được nhiều đồ đạc Nên cũng chẳng tốn kém tiền bạc là mấy Ý là, chị hãy bắt đầu một cách thuần túy và đơn giản như vậy. Còi 100 triệu huôn mà hai đứa có là hạt giống và nuôi lớn hạt giống ấy. Nếu gieo hạt nhưng không tưới nước thì nó sẽ khô héo thôi. Bởi vậy phải thật tận tâm chăm sóc nuôi dưỡng tới mức nào đây? Hạt giống lớn lên trở thành cây rồi ta tìa cành và những nhánh cây nhỏ đứng mọc lên. Vợ chồng là sống như vậy đó. Khi thời gian trôi đi sẽ có biết bao nhiêu câu chuyện để nói. Cặp vợ chồng như thế có nhiều câu chuyện lịch sử Nên sẽ nhiều chuyện Nhiều kỷ niệm để nhắc lại Đó là cặp vợ chồng tuyệt vời Cùng nhau xây dựng lịch sử Và tích lũy công trạng Tới 100 triệu huồn cũng không có Thì phải làm sao Không vấn đề ta có thể bắt đầu Và quay một bộ phim tài liệu còn đặc sắc hơn thế Nam nữ một lần kết hôn Là sống bên nhau 60 năm Lịch sử của vợ chồng là 60 năm Đúng không nào Có gì mà hai đứa không thể thực hiện được Nếu tính là công ty thì thời gian 60 năm là thời gian mà năm công ty hứng thịnh rồi lại lưỡi tàn. Điều này có nghĩa là nếu cả hai cùng nỗ lực thì có thể lập nên 5 công ty. Có thể làm bao nhiêu cũng được, đừng phân nàn rằng người đàn ông không có tiền mãi nhìn vào quá trình và nội tại. Thêm nữa, nếu kết hôn với người đàn ông nghèo thì ngay cả bản thân đã có xuất phát điểm khác. Lúc ấy, tinh thần trách nhiệm đối với cuộc sống kết hôn trở nên mạnh mẽ vô cùng. Hai người siêu gặp nhau và cùng khởi nghiệp, đó là mái nhà. Mỗi người góp 50 triệu guân làm vốn kinh doanh rồi nuôi lớn số tiền ấy. Hai người sẽ nỗ lực đến kiệt sức. Việc kết hôn cũng phải bắt đầu từ tinh thần khởi nghiệp như thế, cứ cho là nhận được một số tiền mà không cần nỗ lực. Không cần trả lãi đâu, cứ cầm 500 triệu quân mà dùng. Em đã thấy trường hợp nào khởi nghiệp với số tiền có được như vậy mà thành công chưa? Phải có một khoản nợ nần cần trả mỗi tháng, phải có gánh nặng trên vai thì mới khởi nghiệp một cách thận trọng và làm việc chăm chỉ. Khe nhưng tiền lãi cũng không phải trả, tinh thần trách nhiệm đối với số tiền tự nhiên được nhận cũng không có và sự thận trọng cũng không. Điều cơ bản của tinh thần khởi nghiệp đó là tinh thần đói khát khiêm tốn. Người mang tinh thần như thế thì vốn từ hạt giống đã tốt. Vì hạt giống tốt nên sẽ phát triển thành cây non ổn định và cây non ổn định sẽ trở thành cây một cách thuận buồm xuôi gióm. Điều cần thiết khi kết hôn không phải là tiền của người đàn ông mà là tinh thần tự lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, nắm bắt cơ hội tự thân làm nên với tinh thần ấy. Chọn lấy người đồng tình với tinh thần khởi nghiệp của em có thể cùng sánh bước bên em rồi hai người cùng nhau sống tiếp 60 năm cuộc đời. Đó chính là kết hôn. Mình phải gặp và kết hôn với người đàn ông gia đình giàu có mới được. Những người ngay từ đầu đã có suy nghĩ như thế tuyệt đối không thể thành công. Mới từ lúc bắt đầu đã thực hiện giao dịch không công bằng thì làm thế nào có thể thành công được chứ? Còn nếu cứ tiếp tục bất hợp pháp thì cũng không biết chừng. Cặp vợ chồng khởi đầu với một tinh thần khởi nghiệp lành mạnh, tuyệt đối không thất bại. Chỉ cần có một tinh thần khởi nghiệp đúng đắn và bắt đầu một cách công bằng thì gia đình ấy sẽ thành công là điều hiển nhiên. Bởi vậy, dù có gấp gáp thế nào đi chẳng nữa... À không, vì việc kết hôn càng cần thiết bao nhiêu thì càng phải mang trong mình tinh thần khởi nghiệp vững chắc mà kết hôn. Người đàn ông nhiều tiền mà em mong muốn tuyệt đối không tới với em. Chị đã nói bao nhiêu lần rồi mấy chuyện như vậy chỉ xảy ra trong phim ngày từ khi còn nhỏ, chị đã có tinh thần khởi nghiệp như thế. Vì lòng tự trọng cao nên chị chẳng có chút suy nghĩ muốn nhờ cậy vào sự giúp đỡ của bố mẹ. Chị đã bán bánh mì kẹp thịt kiếm tiền tiêu vặt và làm giảng viên ở trung tâm để kiếm tiền. Chỉ cần có ý chí quyết tâm làm việc thì dù thế nào cũng có thể kiếm được tiền. Và chị đã gặp kết hôn dưới người đàn ông có tinh thần khởi nghiệp giống như chị. Bọn chị sống ở căn nhà thuê theo tháng rồi chuyển sang thuê kiểu dài hạn trả trước Và rồi chị đã mua được nhà, mở được cửa hàng Chị trở thành bậc phụ huynh có thể đương đương chính chính kể cho con cái mình nghe về lịch sử cuộc đời mình Át hẳn vì vậy mà việc từ bỏ chuyện tiền bà khi kết hôn với chị đã không mấy khó khăn Những người đàn ông nhiều tiền ngược lại còn làm chị thấy đáng ngờ Khi gặp những người đàn ông như vậy, chị luôn muốn hỏi một câu như này Làm thế nào mà có số tiền hiệu như vậy? Mấy người mang vài trăm triệu nhận được từ bố mẹ sẽ không có lòng tồn kính đối với đồng tiền. Còn người mà hiểu rõ lịch sử đồng tiền của bố mẹ sẽ muốn tiếp tục nối tiếp lịch sử đó. Bảy vậy phải kết hôn với người đàn ông có tình trạng tinh thần tốt dù ngoại hình có một chút thiếu sót và tiền thì cũng không có mấy. Tiền thì kiếm là được nhưng ý chí thì không dễ thay đổi. Sự khác biệt giữa người đàn ông có tư duy khởi nghiệp lành mạnh và những người khác nằm ở chỗ. Dù cũng nhận được một khoản tiền hàng tỷ guôn thì họ biết tách nhỏ số tiền mà sử dụng. Những người đã vất vả kiếm được 50.000 guôn một ngày, hiểu được giá trị của đồng tiền ấy, nên dù có vài tỷ guôn, người đó cũng sẽ chia khoản tiền ấy ra làm mấy ngàn lần của 50.000 guôn mà sử dụng. Bởi vì người đó có tinh thần khởi nghiệp vào 50.000 guôn, chứ không phải vài tỷ. Bởi vậy, khi kết hôn dù có từ bỏ đồng tiền thì cũng làm ơn đừng từ bỏ tinh thần khởi nghiệp mà người đàn ông đó có. Để làm được như vậy, hãy đánh giá xem tinh thần khởi nghiệp của em có lành mạnh hay không chức đảm. Bởi nếu tinh thần khởi nghiệp mà lơ mơ thì em cũng sẽ gặp người đàn ông ở đúng mức độ đó thôi. Cặp vợ chồng bắt đầu với tinh thần khởi nghiệp lành mạnh thì tuyệt đối không thất bại. Bởi tinh thần khởi nghiệp triết lý về đồng tiền giúp họ chống đỡ giữ lấy đồng tiền. Nếu không có sức mạnh chống đỡ thì đồng tiền sẽ sụp đổ, càng nhiều lại càng nhanh sụp đổ vì nặng. Như lời chị nói, hãy kết hôn với người đàn ông có triết lý về đồng tiền và tinh thần khởi nghiệp rõ ràng. Kết hôn ở tuổi 35, nếu người đàn ông mà có trạng thái tinh thần không bình thường thì em sẽ phải chịu trách nhiệm cả đời. Người đàn ông như thế đã làm với mẹ thế nào thì cũng y chang như thế với em. Hãy nuôi anh đi.